Truyện Ngôn Tình Xuyên Không, Nhàn Thê Đương Gia. Tác giả Tê Lâu Tiểu Nam, được đọc bởi Đà Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyềnđàmai.com, trường 71, trở về cơ gia. Xe người dừng lại trước cửa chiến gia, cửa lớn đỏ thấm ghi và chữ thiết vàng, lo ra vẽ xa hoa hơn người. Hai chữ phụ trạm, trên tấm biển mang nát viết mạnh mẽ mà hào hùng. Thất nhàng lỏ đầu ra, tở dài. Khai đỏ kiên quyến rời phủ mà đi như vậy. Cũng không nghĩ tới lúc này mình lại ân thuận mà trở về. Đúng là xấu đa định. Chỉ thấy cổng lón mở ra, bên trong là một đám ông bướm chan chốt. Thất nhà nhờ lại, đúng là đám người trong hậu viện. Thấy thất nhà mọi người như thấy được mặt trời, mắng sáng trực lên ao ao tiếp đón. Chủ mẫu, ngay đã trở về. Chú mẫu, người có mệt không, để tiếp đỡ ngài xuống. Chú mẫu, không bếp đang nấu các món ngài thức nhất, đây ngày về đón gió tẩy trần đầy. Thức nhà nhớ mai, đòi mắt to đạo hòa, tất cả đều trang điểm kỹ càng. 23 vị không thiếu một người, kể cả lãnh tim vụ kia cũng cố trào đứng phía sau. Chính gì đang xảy ra thế này, vừa trở đi một thời gian ngắn. Sao các nàng ra chuyển sang cơ sở nhiệt tình thế này Còn xếp hàng hoang ngành nữa Không giống phong cánh thường thấy Của đám đang bà con gái này Đấy là do nàng không biết Lũng thánh chỉ vừa ban xuống Thân phận thất nữ của cơ gia Bị tráo chỗ kia Đã lập tân thay đổi giá trị Cái danh chiều quốc phu nhận Là điều vinh hoàng không nổi hết Kể cả lĩnh tiên Vũ kia Cũng không nắm thóp đường thích nhang Ở chỗ nào Đàn mãi suy nghĩ, bỗng có tiếng gầu vang lên. thích nhàng chỉ kiệm thấy ánh nắng trên đỉnh đau mình như bị mụn đám mây đèn che mất. Có thứ gì đang ngầm lao tới. Thất nhàng đưa tay ra đỉnh ôm thì đột nhiên thấy cả người quỷ xuống. Đàn có đau nhìn lại ngẫn ra một lúc. Cái tên đã da lông trắng. Chó không ra chó, cao đến nửa người nàng là cái khỉ gì thế này. Giờ phút này Ngày ấy, đàn thẹt cá lưỡi to đồng ra. Mắt hoang rực, tha thiết nhìn thất nhàng. Miền tớ hồng học, hỗn hà hổn hạnh. Nhìn một cái tên mặn đần thổi này, thất nhàng không khỏi méo miệng. Đây chẳng phải là cậu nhi nhọc bé của nàng sao? Nàng mới rời đi không bao lâu. Con cũng bé tí này, sao mà lớn nhanh thế? Rốt cuộc là đối vô lương tâm nào. Đèm tiểu cậu nhi nuôi trễn mất, cường ráng thế này. Chú mẫu, lại thêm một bốn người nhà tới. Các nàng mặn xiêm y xanh bía, rách đầu với tóc thật chặt như cây bánh bào. Cầm mắt nhỏ bé của nàng kia đã đổ hoè, không buồn lù bù loạt như lũ cuốn sập trường thành. Thất nhàng thả tiểu cậu gì trong tay trà lấy tay xoa xoa đau hỷ gì. Thôi, đừng khóc, chẳng phải ta đã trở về rồi sao? Lại nhìn về phía sau thấy nhạt nhịp. Đang đến cạnh cửa, khẽ lòng khỏe mắt. Thất nhà nhảy xuống xe. Mọi người đều để ở đây sao? Cũng có gì đâu. Thật là, nhìn thấy như ba cô như thế này cũng phát bật. Mặc dù nàng luyện ý đi theo tên kia không rời, nhưng nàng cũng không muốn mang theo cả một đám ba này cô nọ đi cùng. Đi nhiều người như thế này làm gì? Có phải rủ nhau đi đánh mấy ván mạc trượng đâu chứ? Mấy vị kia đều đã lời dạ, nhưng vẫn đi theo phía sau thất nhà hạ mắt xuống mang vẻ phục tùng. Các nàng kia bị gì vậy? Thất nhàng kéo hủy nhi lại, nhẹ chồng hỏi. Dạ bảo là trong phủ, tất cả mọi việc đều nghe theo ăn bài của chủ mẫu. Nếu chọc cho chủ mẫu tức giận thì lập tức bị rùi khỏi phụ. Ồ, bảo sao tổng bộ đám đàn bà con gái này đều đổi tính. Cái tên kia cũng bỏ ra nhiều tâm tư ghê. Thất nhàng lập tức mặc kệ cát nàng. Lòi theo hỷ gì, ta dắt nhặt gì, đi theo phía sau là tiểu cỏ gì, không ngừng vẫy đùi, tiễn về sân của mình. Nhìn liên nhu quyển vẫn giống y như khi mình rời đi. Nhất thời thất nhàng thấy trong lòng có trăm ngàn cảm xúc ngủ ngàn. Đúng rồi, ngủ tỷ của ta đâu. Thất nhàng quay đầu hỏi. Sao không thấy bóng dáng cơ ngủ nhiều Nàng phóng tưởng tân kia Đã phải nạp ả vào hậu viện rồi chứ gì Sao hôm nay Không thấy bóng dáng nàng Sau khi chúng hổ rời đi Thu tử thường mắc phải quái bệnh bị da đuổi về cơ gia rồi Nhãn nhì đạp Quái bệnh ứ Thất nhiên chợt nhớ ra hôm đó Mình làm gì Chẳng qua là cho cần ngủ nhiều nếm thử Mùi việc bị người khá hà đọc thế nào Kiến chờ khắp cả người nàng đầy một nhọt, làm cho nàng không còn mặt mũi nào mà gặp người khác để xem nàng đi mê hoặc được ai. Đưa mắt lên lại thấy dị gì đứng ở một góc môi biểu trà chẳng nói gì. "Nhà đầu hiểu gì kìa, em sao thế? thấy? Thấy chú mầu ta trở lại nên không vui à?" Thất nhàn bước tới triêu nàng. "Hay là lúc ta không ở đây có ai bắt nạt em à?" Nói xong thì Chúng mẫu ta đây sẽ giúp người dạy dỗ nó. Giống nàng đã bắt lâu lạnh dần. Nếu có ai giảm bắt nạn người của nàng, nàng tất nhiên sẽ tính sổ đầy đủ. Hỷ nhi trần mắt nhìn thất nhàng, ánh mắt như đang nhìn phạm nhận tội án tay trời. Chủ mẫu, sao ngài có thể bỏ lại Hỷ nhi một mình ở lại nơi này? Hay là chú mẫu cảm thấy Hỷ nhi là gánh nặng của ngài? Vừa nổi, nàng vừa tụi thần đỏ khoe cảm mát. Nước mắng lập bộng từ từ rơi xuống, thức nhan sửng số Còn bé này con lẫn quận chuyện bị mình ném lại mà khó chịu đây mà. Đi đến cũng phải, tiện nha đau này con mình là người thân duy nhất. cô duyên vô cỡ bị bỏ lại, trái tim ngủ lạnh đến mức nào đây? Lập tức thất nhà thở dài, vỗ vỗ đầu hỷ nhì. Hỷ nhi sao em lại là gánh nặng đây? Sau này chú mẫu ta đây sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Hỷ Nhi ngắn đầu, trông cặp mắt thỏ hồng hồng tràn đầy chờ mong. Vậy là chú mẫu đã đảm bảo đi đâu cũng mang theo Hỷ Nhi rồi nhé. Thất nhàng khẽ cười một tiếng. Dạ vâng, đi đâu cũng mang theo Hỷ Nhi. Thất là một cô bé ngốc nghếch. Hỷ Nhi trong giái mắt liền nỉnh, ngẹn miệng cười. bất chợt thất nhàng lại thấy Nhật Nhi dẫn mình sợn sốt. Ảnh mắt rung rảy, thông biển đang suy nghĩ gì Nhà đầu Nhạc Nhi thì nghĩ sao Ấn nhàng hỏi Không có gì thưa chủ mẫu Nhạc Nhi của đầu Nhạc Nhi chẳng qua là đang hâm mộ gì Có mộng chủ tự thương yêu nàng như thế Thất nhàng lấy nhìn nàng một cái Em cũng có thể như vậy mà, Nhạc Nhi Nhạc Nhi không nói lời nào gần đây có chuyện gì quan trọng không thất nhàng chuyển sang hỏi đề tài cả đúng rồi khỉ gì vỗ đau một cái hình như nhớ ra cái gì già có gửi thư tới nàng vừa nổi vui vợ vàng vào trong lấy ra một phong thư thất nhàng nhớ mày gửi thư tên kia sao không đem chuyện ra nói rõ ràng với nàng từ lúc ở kinh đồ mà lại muốn hầm nhãn truyền thư Tất nhàng mở ra, cần nét chữ khải rắn rỗi đậm vào mắt. Đại khải nói là cơ gia có hoạt động lớn, muốn nước hến sáng nghiệp từ xưa của chiến gia ở Phi Thành, muốn gọi Tất nhàng đến vì Thành điều tra. Tất nhàng cười thầm trong lòng làm nhân này hơi bị tín nhiệm mình quá thì phải, dù thế nào thì mình cũng là con gái của cơ gia. Hẳn cứ yên tâm giao chuyện này cho mình như vậy, không sợ mình giúp cơ gia nuốt chững chiến gia sao. Bất quả lại, thì cơ gia cũng không phải loại đơn giản. Có cơ y vệ ở bên cạnh hoàng thượng. Phụ thân ở cơ già chắc phải biến chuyện mấy đứa con gái của mình từ lâu rồi mọi trung. Nhưng cũng không thấy hắn có bất kỳ hành động gì. Thậm chí ngay cả ngủ nhiều hắn cũng thông quản. Mà cho nàng phiêu bạc bên ngoài. Về lão gia ở cơ già suốt cuộc là đang bố trí tâm tư gì. Vốn nàng đi cơ gia ư. Cũng tốt, nàng cũng phải đi xem nước ở cơ gia sâu đến mức nào. Vốn là không có tâm tư nào mà xen vào, nhưng ai bảo tân kia hình như rất để ý cơ ngủ nhiều đầy. Cơ gia ở Phi Thành Thất nhà mang theo mấy xe đại lệ vinh quỳ. Trong đại sản, có lão đứng ra tiếp đón. Nhà Nhi có lão già mang vẻ mặt hỏa dễ gần. Khá gọi như vậy khiến thất nhàng nổi da gà khắp người. Người trước kia luôn hợp hận với nàng, đột nhiên đổi tính, thật sự là không quen chút nào. Cụ thân, thất nhàng tự nhiên gọi một tiếng, ra vẻ, cha hiền còn hiểu. Ờ, đây không phải là chủ mẫu chiến gia sao, nhưng ngừng khoan tài tới, vặn chân chùa gài gắt như cụ. Nàng vẫn không quên được, gây gã vào chiến gia bóng là nữ gì của nàng mấy phải thao lại để cho con nhấp kia chiếm hết một thứ ngon nhưng nàng lại càng không quên đúng con cái nàng từ chiến gia về mang bổ dạng thê tạm đến mức chẳng ai muốn nhìn vốn nàng xinh đẹp do lại trở thành mũ bọc đầy mạ tất cả những thứ này sẽ lại không khiến nàng hận định nghiến răng được đơn già của chiến gia kia không biết nàng lại đem cái con ranh tiện mệnh này coi như bảo vật nhá đầu nhà nàng tất nhiên là có mối tốn hơn nhiều Thớt nhàng quay đầu lại thấy nhị nương cùng lục vốn đi vào phòng. Trên người tên co lục vốn kia hình như có thêm nhiều tịch mỡ hơn cả hồi trước nữa. Thớt nhàng nhẹ cuối đầu, nhị nương lục đại. Nhị nương gồm nàng trắng mắt, kính thường liếng ra chỗ khác. Không giảm. Thớt nhàng hầm hẹt trong lòng. Các mụ này không có sức chịu đựng đại lễ của nàng đầu. Tâm nhụy, nhàng như là nữ chủ nhân của chiến gia, là chư quấn phu nhân. Chắc bê hạ đứng thân phong cho. Cờ lão cha quay sang nói với nhị nương. Đã nói đến nước này, không kể nhị nương có tình gây sự thế nào. Chỉ nói thân phận thất nhàng bây giờ cũng không phải tập thường, không thể đối đại khinh thường thế được. Thường, là chú quân phu nhân được bê hạ tấn phong thì sao chứ? Nhị nương phun ra một câu đề khinh thường. Thất nhàng dũng mại, mặc dù bản thân thủy phóng hào chuyển quốc phu nhân này. Cũng chẳng tốt đẹp gì Nhưng nhà cậu khí của nhìn hương Cũng thật sự không đem phong hào này Để phạm mát những thứ chính hiệu này Chỉ có ba loại người Là coi ganh được Một là cả điền Hay là kẻ nhìn thống hội việc ba là người có thân phận Còn cao hơn địa vị này nữa Nhìn hương này rõ ràng Là kẻ chuyên bở đỡ nền hó Bấy mà vẫn nổi nằm bờ bả như cũ Rốt cũng là tại sao Thất nhàng lục lại trí nhớ lại không nhớ ra được bất cứ ký ức nào về nhịn hương trước khi được gã đến cơ già ngủ tỷ đầu thích nhàn cọ tính toán trong lòng liền dời sang đề tài khác như như tiếng cung rồi cơ lão già đáp tiếng cung cơ ngủ nhiều lại tiếng cung làm gì con gái cơ già có một đứa ở trong cùng còn cho đủ sao mà lại muốn thêm đứa thứ hai đây không phải là tự tìm chỗ chết sao Hách liền văn làm kìa chắc lẽ thông hoài nghi cơ gia có tâm tư gì sao. Bệ hạ tự mình xuống chiếu muốn nhiều nhịp của chúng ta tiến cung đẩy. Nhưng nương nói xong có chút giường giường đặc ý. Thất nhà trong lòng lại lặn đi một chút. Chiếu cầu hôn ư. Vì sao? Chắc lẽ cũng vì cơ ngủ nhiều xinh đẹp ư. Nhưng nhìn bộ dạng hách liền văn làm cũng không phải là kẻ trầm bê nữ xác. Hánh liền văn làm hẳn Rốt cuộn có mua đồ gì, trong lòng nàng lại càng thêm nghi ngờ. Làng nói đến tâm tị của nàng, giờ phút này ở trong cung, nếu tị ấy biết chuyện này, hắn là đau lòng cực độ. Ban đêm, thức nhạc lèn lén trốn ra khỏi phòng. Trong bóng đêm bao trùng cơ phụ, nàng âm thầm tìm kiếm, nguồn biết bí, bí mật của cơ phụ. Tất nhiên không thể mong vào người ở đây nổi cho nàng biết. Tương mình ra tay, tìm kiếm đáp án, thề mới hợp lý. Nếu là bí mật thì nhất định có thể tìm ra manh mối. Thích nhàng lấy ngón tay đụng thùng cửa sổ, nhìn vào trong phòng. Bên trong thư phòng, một người mặn áo tròn đen liền tục tở dài. Giữa cặm lông hoài có biến bao u sầu. Như thể là một người kháng hoàn toàn cơ lão già lúc ba ngày. Chỉ thấy trong tay lão cầm mụn viễn tranh cuộn, khẽ vốt vè, mắng thoáng hiện ra tình ý. ngẫm một lúc lâu, Lão lại đem tranh cuốn cuốn lại, nhanh nhàng dịnh chuyện ghế ngập kìa lần, phía sau vẫn tương tự trầm mở ra, đổ ra một hộp tối Thất nhàng âm thầm tặng lưỡi, đầy hẳn là cái sắn của người xưa đầy, thân là không uống cầm trễ tắc kỹ càng. Cờ lão già cẩn thận từng ly từng tí, đem cuộn trên các dược coi như bảo bội. Lại nhìn đến một thứ bên cạnh, nhu tình trong bắn lầm tức tàn hết, đó lại là sự lạnh lùng sâu sát. Lá là dịch ghế ngập kỳ lân xuống, hốc tối tự động đóng lại, nhìn như thế nơi đó, từ trước tới nay chỉ có bức tường chăn chắn mà thôi. Có lỏ da lại đưa chừng hưởng ra ngoài cửa, sẽ bướng đạm cửa mở ra mà đi. Thế nhàng thấy cha đã đi xa, lát mình vào thư phòng. Nàng dỗ vào phần thức lúc nãy lén nhìn được, mở ra học tối, hốc đá được mở ra một lần nữa. thích nhàng lấy bức đanh ra, chỉ thấy trong bức hoạc là một cô gãi. Mặn áo lũa mỏng màu vàng, đàn ngoái đau lại, khói miệng nguyện cười, nhô tình vô hạn. Cũng là một mỹ nhân tuyệt thể. Nhìn kể lại thì cô gái này cùng vị liên hoa tiên tử cơ y Duệ kia cũng có mấy phần tương tự. Khói mắt nàng đã qua đến một vật khá cũng trong hợp tối. Bê mặt vàng rực rỡ. thức nhàng để cũng rành xuống, lấy ra cuốn sợ vàng. Nàng vừa mở ra nhìn, chập tính kinh hại sửng Truyện ngôn tình xuyên không nhàng thê đương gia. Tác giả Tê Lâu Tiểu Nam Được đọc bởi Đào Mai Truyện này được phát trên trang audio chương 72 Thân thận của nhị đương Chỉ trong giống mát, thất nhàng liền khôi phục như bình thường Trong mắt nặng, lá đà tìa tầm tổi Các cha này quả nhiên là nơi không thể kinh thường Nói chính xác hơn là Không thể xem thường nhị nương kìa. Tất nhàng đóng chặn hốc đá lại. Xoay người đi đến hướng cơ lạc gia vừa mới đi mất mà đuổi theo. Xuyên qua hậu viện cơ già là một lầu trốt. Cảnh tượng bên trong hoàn toàn kháng với bên ngoài. Đường đá đải trên đường mòn. Bên trong trúng lầu tấm bé, rát ra ảnh nến lèo lé. Tất nhàng của mình trốn trong bóng đêm, nhìn vào bên trong. Bên trong có một người phụ nữ đang bị gọi trước Phật đường, trong tài đảo chủ Phật châu, trong miệng lẫm bóng gì đó. Cơ lão già đứng xa xa, trong vắng đầy tình cảm sâu sát. Mạc nhi, khổ cho nàng rồi, chẳng qua nhanh thôi, nhanh thôi, hoàng gia bọn hắn đến với nhiễu cờ gia chúng ta như thế. khoản nợ này chắc chắn bác hoàng gia bọn hắn phải trả lại, nhất định không để cho bọn hắn đựng yên lành. Người phụ nữ mặn áo trắng khẽ tờ dài. Lão già, chàng trở về phủ đi. Nếu không là có người đánh chàng ép thì sao? Dòng nàng êm ái như dòng nước lạnh. Đôi mắng của cờ lão già mang đầy đau khổ. Ta xin lỗi nàng, mạc nhì. Nàng nói nhỏ, lão già, đây không phải lỗi của chàng. đang lại quay bắt về. Cơ mắng trong vắng lù liếm bình trịnh. Chúng là cô gái trong vấn Trần cuốn. Tùy hơi tiêu tị hơn, nhưng cũng không biến chữ quá nhiều. Tận mắt nhìn thấy người thật, thất nhàng cảm thấy nàng và cơ y duệ rất giống nhau. Nhị tuyệt, mặc dù không có rượng khí chấn phiêu diều nhẹ nhàng như vậy, nhưng cũng có dung màu giống hệt. Nàng hẳn là chính thê trong truyền thiến của cơ gia đề mà. Đột nhiên, một vật áo đỏ trẻ xăm xăm đi về phía lầu trốt. Trong mắt thất nhàng giữa đêm đèn lại thấy thật chương mắt. thật quả nhiên là ở đây. Cái mặt áo đã chóe tinh linh đẩy cửa trước lâu. Hơi lạnh nhìn tới nam nữ đang ngồi bên trong. Ngưới, cờ lửa da cam hài có chút kinh ngà. Trong mắt lập tấn hiện lên về chăn kẻ. Tân Nguyên, người là kẻ thất vô, lại chạy tới chỗ này rồi. Nhìn nương hình như rất tức giận. Trong lời đổi lại không mang vẽ cùng kính phù quần trúng mực thường ngày, mà thậm chí còn có vẽ vên và tự đáp. Người mặc áo trắng cùng mắt xuống. Người cũng về ngài. Các lão già hát to như thể bị đề nản lâu rồi vừa cử tuyển vừa đập móc. Nhưng đường cũng sẵn sàng chẳng kém gì, dòng nổi không nhường nhịn cam chịu tí nào mà rẽ lên. Cơ nguyên, người dám đứng tiếng với ta vì con ả này mà dám đớn tiếng với ta. Vừa nổi, mô vừa hung hăng lầm người con gái trứng trước tượng Phật, xăm xăm tiến tới. Ngươi định làm gì? Có lão già cảnh dáng tóm lấy ta nhị đường Thế nào, đau lòng hả? Ta muốn xem mặt mũi nàng nghiêng nước nghiêng thành đến cỡ nào mà người mỗi ngày đều không quên, hàng đêm dung nhớ. Khánh liền tập nhụy, cứ đừng có khinh ngừa quả đáng. Cơ lão già cuối cùng không chịu đựng nói nữa. Hánh liền. Nhưng hương cười quá trá. Người vẫn còn nhớ ra. Ta họ hánh liền cờ đấy. Ngay đó, ngươi đã đồng ý với Hoàng huynh thế nào. Mà hiện giờ còn dẫu lìa. Nó ít còn vương ta lòng với con ả kia. Ta, ta vào cơ già. Ngươi đã thu nhận mấy vợ bé. Tự ngươi nói. Nếu không phải ta có đủ tủ đoạn. Làm sao ngươi cho ta rựng cái địa vị gì. Ở cơ gia này trong bóng tối mái tất nhàng nhau lại bà không sai cũng sánh bia vàng trong hốc tối kia đúng là mật chỉ của tiên hoàng là thánh chỉ nổi đem công chúa phát tháng cho đường gia cơ già là cơ nguyện vị vô nhân cơ già hánh liên tâm nhụy chính là em cái được tiên hoàng yêu thương nhất giờ là cô ruộng của hoàng đế hánh liên vân làm nhưng tất nhàng vẫn không thể hiểu nổi là công chúa Thì sao phải lăn lúc xuân giá như vậy, còn phải sự trùng mật chỉ, không chỉ lại vào nhà buôn. So với cơ nguyện, công chúa chẳng phải nên gã vào nhà vân hầu sao. Thân mắt của nàng cũng không chỉ có một hai cái. Nghe khẩu khí của nhìn thường thì những nữ nhân qua trời trong hậu viện cơ gia cũng có liên quan đến nàng. Nghe đến cũng đúng, sao mà tất cả phụ nữ ở cơ gia đều ngã bệnh nhiều thế. Tuy là có người võ trò. Người ở cơ gia này đã chẳng còn ai để giao trọng lung lại nữa. Người còn muốn làm cái gì? Cơ lão cha dựng dự hỏi. Làm cái gì? Hát liền tâm dị hơn một tiếng. Sau khi ta đến cơ gia, người có bao giờ tận lòng đối xử với ta không? Trong lòng người vẫn muốn con ả này. Những thay tiếp khác đều là do người ngụy trang thôi. Người mà người trang bảo vệ tận sự. Chỉ có cô ta mà thôi Ngươi tưởng là ta không biết sao Khẳng lòng với ngươi Cờ lão cha cũng vô cùng cầm phận Nếu không phải do Hánh liền tâm nhị người Nếu không phải do tên hùng quần Hánh liền tâm hoại kìa Sao ta lại phải tin khỏi mặt nhi Sao lại có thể sống Mà phải chịu đựng đau khổ như thế này Cờ lão cha càng nổi càng giận Rốt cũng bùng phá Bình mũi các ngươi làm ra đổi hành vi vô nhân tính sinh ra hai đứa con người không ra người lại với kể kẻ gánh hẳn này lên đứng ta tại sao người trong hoàng gia các người lại có thể tì ý chia rẽ gia đình người ta như vậy thận lòng với người thận nực cười sao ta lại có thể thật lòng với hung thủ ham hại vợ con ta được mặn ánh liên tâm nhị lập tức xe mé thất nhàng cũng mặn ra tình ánh liên tâm hoài này Chẳng lẽ là tiên đế. Nghe gọi là nổi thì ngủ như cùng lục bốc kia là con của tiên đế. Thì ra là ngay cả người trong hoàng gia cũng có thể làm những chuyện hèn hại như vậy. Có tránh gã công chúa mà phải ngầm tiến hành. Mang thai con của anh trai là hoàng đế thì còn dám gã cho ai? Giỏi lắm, giỏi lắm. Cơ nguyên, cuối cùng thì người cũng nói ra. Giọng mánh ly tâm nhị trong nhảy mắt lạnh đi mấy phần. Người tưởng ta không biết ta liên tâm hoài hẳn có tâm tư thế nào sao. Lại còn muốn cái thằng ngốc kia cái thừa sản nghiệp cơ già mà ta lặng lội bao năm mới có được sao. Cơ lõi già nói xong lại nói giận. Thất nhà lập tức hiệu trưởng ý tứ của tiên đế vẫn giống như cụ. Vì cơ gia nhiều tiền nhiều quyền mà muốn thu nạp vào làm của mình sao. đi phương từ xưa đến giờ đều suy nghĩ giống nhau. Các lão già lại cả giận và nổi. Hánh liên tâm nhụy, người còn có thể nhảy nhón phá đám gì nữa. Người chẳng qua cũng chỉ là một công chúa sớm đã chết trong sự sách thôi. Hừ, cái tưởng hoàng hình của ta không nghĩ tới lúc người trả đủ sao. Hánh liên tâm dĩ hâm hẹn nổi. Cơ nguyên, ta khuyên người nên biết được một chút. Nếu không, nàng trở tay lấy ra một khối kim bài đưa ra. Ta có thể lập tính tiêu diện cơ gia của người. Tâo Nguyên trở mắt nhìn đàn, khó mà nén được lòng vận độ. Người con cả đứng trân tưởng phận, nhắm mắt niệm Phật. A Di Đà Phật một tiếng. Tuổi Phật châu trong tay, à chuyển động nhanh hơn. Không khí trong nháy mắt lại càng thêm căng thẳng. Chợt hẹn thấy một cục đã bài tới phía cần cổ của hành liên tập nhị. Đàn chưa kịp kêu một tiếng đã thấy các người mềm nhũn ngã xuống. Cơ nguyên không thể kềm chế kinh ngạc, xứng sờ, mà nhìn về phía cửa. Trong lòng lão lập tức hiểu, ngoài cửa có người, lại có người nghe lén được bí mật đã trung dấu mười mấy năm nay. Thất nhàng cũng chẳng trốn nữa, từ từ thông thả bướng vào phòng. Không để ý tới ánh mắt vô ngờ của cơ nguyên, tự mình ngồi sọng xuống, lấy kim bài từ trong tài hắn liên tâm nhụy, tiếng mị đánh giá. Nàng chỉ thấy trên mạng kim bài Có một chữ ngự Một mạng kia là đào hổ Đây là gì? Thánh nhàng hỏi Vừa mang vẻ thờ hờ Mà vẫn không giải dấu sự uy hiếp Tiểu hổ phù Cân nguyên hoàng hoàng đáp lại Vẫn không hồi hồn được sao trận kinh hải vừa rồi Tiểu hổ phù Thánh nhàng nhớ mày là cái gì? Nàng chỉ nghe thấy hổ phù Để điều binh kiện tướng Vậy thì tiểu hộ phù này là cái gì? Tiền đỡ có lệnh Thấy tiểu hộ phù Cũng như thấy tiền đế đinh thân tới Qua lại nào cũng không thể cho từ Cơ nguyện giải thích Xem ra vị tiền đế kia Cũng rất để ý tới cầm chỗ này Vì sợ nàng bị người khác bắt nàng Ngày cả thức tốn thế này Cũng cho nàng Đồng nhiên lại nhớ tới hách nghiêng vật làm Hắn với phàng đêm Cần của nhiều trò tiến cùng chẳng lẽ cũng là liên quan đến tiểu hổ vùng này. Nghĩ ra cũng phải, nhìn thấy tiểu hổ phù nhìn thấy tiên đế, đó là quyền lực lớn đến mức nào. Làm hoàng đế thì sao lại có thể để quyền lực của mình thoáng ra ngoài được. Còn chiến sinh ca kia thì sao? Lúc trước, hắn cũng đến với ngũ nhiều sao. Mạng lưới tình bảo của cha môn đứng nhất hoàng Triều mà biết được chi thứ hai của cơ gia chả là công chúa đo thiên hoàn yêu thầm nhớ. Tháng nữa, công hàn tiểu hồ phụ thì cũng thần có gì lạ. Nhưng chính sinh ca muốn có cơ lực, thân chân của tiểu hồ phụ làm gì? Nếu đã chấp thứ tốc như vậy, thân sẽ tất nhiên không thể trả lại được. Việc này lại không có căn tình ai, án nhược thượng thì chính là của người đó. Huống chi nếu sinh ca muốn việc này thì ắt có ngày phải dùng đến nghỉ tới đây đã liền tà tài vào trong ngực ngươi cầu nguyền vốn tưởng thất nhà nghe thế sẽ thấp tổng lo ầu không ngờ là cô gái nhỏ bé như nàng lại như tổ phỉ đem đồ nhà người ta mà cướp về làm hẳn giúp mình không ít phụ thân thất nhà lúc này mở ngay ầu gọi một tiếng như lại người mặc áo trắng đứng sau cầu nguyền bên này là đại nương à Lúc trước nghe con huyền và ánh liên tập dị nói chuyện với nhau, thất nhàng đã sớm hiểu quan hệ với tương tạp giữa những người này. Nàng này là đại phụ nhân của cơ gia năm xưa trong đàn lễ Phật, cũng chính là mẹ trụng của cơ y duệ và cơ nhị tuyệt. Cỏ khóc mắt này đang hoàn toàn hiểu được thái độ quá nhị của cơ y duệ là vì sao. Cần đắm người trong cùng hợp đó, nàng cũng thấy được mấy điểm kỳ quái. Cơ y duệ. Nhìn bên ngoài thì là tâm phúng bên cận hoàng thượng, và mô thần của hoàng đế. Nhưng vẫn có cảm giác như hẳn không suy nghĩ vì hoàng đế, mà giống một kẻ đứng ngoài, thơ ơ lạnh nhạt mà tiến hành mọi việc, thậm chí còn có vẻ ngầm chế dịu. Khó trách đựng vì sao còn nhị tuyệt, lấy trời cơ gia mà đánh chiến gia. Nàng kia một mắt, bắt đầu lại nhìn hết liên tập nhuyễn ngã trên đất, lại nhìn lại thất nhẹn, không hiểu chuyện gì. gì. Người rung cụ là ai? Tân Nguyên kiệm phán ứng lại lên tiếng hỏi. Thất nhàng như thế này đạo thấy rất xa lạ. Thất nhàng cười một tiếng. Phụ thần hỏi thật hay. Thất nhàng gọi người một tiếng phụ thân. Tất nhiên là con gái của phụ thân rồi. Chẳng qua thất nhàng lại không biết phụ thân có mối phiền nảm như vậy. Thật là không làm tròn bổn vẫn làm con. Người muốn gì? Tân Nguyên càng thẳng hỏi. Con gái chẳng qua. Chỉ muốn giúp phụ thần giải quyết những mối phiền tỏa nhò nhỏ này thôi. Thất nhàng nổi, Thế là lời nói của nàng niềm nở, Nhưng lại khiến lòng dạ cơ nguyên sát sung. Cấp đầu của người khác, Thì dù sao cũng nên giảm thiểu phiền tỏa cho mình. Nói là giải quyết phiền tỏa cho cơ nguyên, Cùng lắm, Cũng chỉ là nổi cho có hình thức mà thôi. Lại thấy, Thất nhàng kẻ hoán liên tâm nhị, Đang nằm trên mặt đất lên. Đảnh xuống mấy huyệt đạo, khấm trong lầu trốt, chỉ nghe thấy tiếng xương có vỏ vụn. Thế nhàng vốn họng công phu giết người, cái loại chỉ tổng hại rất ngân liền cốt này, tất nhiên là làm thành thụ, thuận bùng xuôi gió Hánh Ly tâm dị tràn bất tĩnh bóng mở toàn bát, nhìn có vẻ cựng kỳ đau rớn, nhưng lại không nói được. Ta chừng nhích hai cái lại thấy cũng không cử trọng được nữa. Mụ chỉ thể ở trong mát hoảng sợ Mà chịu nhục Xương cốn trong cơ thể như nhục ra Đây là Các nguyên không thể tình được Đứa con gái hàng ngày hiếu thuận Lại có thể ra tay tà nhẫn như vậy Người con gái mặc áo trắng Không nên lòng đành nhập mắt liền tục niệm a di Đà Phật Thích nhàng ném hánh liên tâm dự ra ngoài như nắm trác Phụ thân Không phải người hận một ta đến tận xương sao anh chị chắc hiểu vũ thần muốn rộng lượng thả bộ kỳ, đi, đi mụ lại đối phó ngưỡng lại với cơ gia sao? Chỉ có một người như phụ thần thì không sợ, chắc các cũng muốn đại nương khổ sao. Cô ta hành hạ đại đường như thế nào, một mình phụ thần cũng hiểu được. Hiểu trưởng điểm trọng yếu của cơ Nguyệt là người con gái này, tất nhiên, này việc gì cũng muốn lôi kéo nàng vào, chắc chắn cơ Nguyệt sẽ không phản đối gì. Quả nhiên, cơ Nguyệt một lúc, rồi kiên định gần cực đầu. Mạc nhì đã chịu khổ mười mấy năm, hẳn không thể để bất cứ ai làm nàng tổn thương nữa. Nhưng những này thì nói thế nào? Cơ nguyện liếc qua hát liên tâm dị như vừa rơi xuống trống bùng bà hội. Thông báo sao, rất đơn giản. Thất nhàng khẽ nạo nụ cười như một đỏ hoa anh túc mỹ lệ. Nhì nâng cao tuổi, trong gió bị liệt, nên từ đó phải nằm trên giường không dậy nổi. Cờ lão gia tâm tính thượng lương, quyết công xa đời săn sống tỷ càng. Nàng vừa nổi, vừa chuyển hướng sang hãnh liên tâm nhị. Nhị nương, người nói như thế có phải lẽ hay không? Hánh liên tâm nhị đào đẹp mất thở phi phò, nghe thấy lời nổi của tất nhàng lại càng sâu máu. Ánh mắt như rắn động tàn nhẫn, giảng qua vị tất nhàng. Ha ha, nhị nương, cặp mắt sáng kia của người lợi hại thợ khiến thất nhàng ghen tị lắm. Nếu vậy thì tiếng tay gỡ xuống một tải. Thất nhàng cười rực rỡ, mắng mỡ to sao, ngàn cách nhất là loại mắng không thành thật này. Lại một lần nữa, khiến mọi người trong phòng kinh hại thềm, hắn liên tâm nhị hoảng sợ muốn tránh về bị sao. Nhưng đã tới là, với tầng kinh cả người đã bị cắt đớt, các bạn là không nhúc nhích được, chỉ đành sợ hãi mà nhắm mắt lại. Cơ Nguyên cũng đã ngừng mặt xanh mé, lúc trước đã kiến chiến thích nhàn ra tài ngoan trọng như thế nào, lại không ngờ được là lại ngoan trọng đến mức, giết người cũng mang vẻ phần đạm phong khinh. Nhà Nhi, Cơ Nguyên kêu lên một tiếng, lúc này mà Hán Liên Tâm Nghị cũng không phải thờ cờ. Nói gì đi nữa thì Hán Liên Tâm Nghị nàng cũng là cộc chủa, ngôn nhiều là đanh tiếng cùng. Chẳng gì, hoàng gia kia chưa có chủ nhân ổng trần. Thì nội hánh liên tập nhị đã không còn là công chúa trong sách sự. Nhưng rốt cuộc cũng là thứ mà tuyên đế đã phó thác cho cơ gia. Nhờ hoàng đế dựng cho đánh mèo đến cơ gia thì cũng không phải chuyện tốt. Phụ thân không cần phải lo lắng. Thất nhàng cũng biết chân mật. Tính toán trong lòng cơ quyền, tất nhiên là nàng hiểu rõ. Sao lại cho người ta cải cớ ra tài với mình được? Thì nó là rắn chứng bán tên hánh liên văn làm. Nhưng rốt của người ta cũng là hoàng đế, ta càng nhìn chầm chầm vào chiến gia, sao mình có thể sinh sự ở chỗ này được?